Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bác sĩ vội vàng ném tờ tạp chí đi Gia Lệ lòng mái tóc bước ra Bộ dáng vẫn rất là bình tĩnh So với lúc còn ở trong xe kêu gào cầm thét Thì cứ như là hai người khác biệt Tôi muốn đi ngủ Cô nói Đợi rồi tôi sẽ giúp cô trải giường chiếu Anh lập tức đứng dậy Khỏi cần đi tôi ngủ ở trên ghế sofa thôi Gia Lệ ngả người xuống ghế Tùm lấy gối ôm rồi quay lưng lại ngủ Này Tóc của cô vẫn còn ẩm Dạy cô rồi hãy ngủ Bác sĩ gào lên Anh chạy đi lấy máy sái tóc Nhưng xa ra lệ cứ ngồi dậy vẫn nằm nguyên si Mà ngồi dậy sái tóc đã Không cần đâu Tôi muốn ngủ thật là mệt chết đi được Cô vừa mặt sâu vào cái gối ôm buồn rầu nói Tóc của cô khô mà đã ngủ như vậy Sẽ mắc nướng trứng đau nửa đầu Cô có biết hay không hả mau ngồi dậy đi Anh lấy cô, cô hất bàn tay của anh ra Đừng làm ồn nữa Tôi muốn ngủ, tôi phải ngủ Thực ra chẳng ngủ được, nhưng cô chán nằn chỉ muốn nhắm mắt lại, chuyện gì cũng không quan tâm. Cao tân thái quản nhiên là có mối khác, đối phương điều kiện tốt như vậy, chẳng trách được. Vì sao lại ngang bướng như vậy? Mà ngồi dậy sẽ khô tóc, sau đó đến phòng khách ngủ đi. Bạch bác sĩ túm lấy cánh tay cô, muốn lôi cô dậy, cô dãy ruộng miệng kêu ao ba. Tôi còn muốn, tôi muốn ngủ ở đây là được rồi, tôi muốn ngủ rồi, anh đừng có não loạn nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô úp xuống, tiếng nói rầu rĩ ồn ào. xà lệ cảm thấy thật là khó xử, thật là mất mặt. bạch bác sĩ nhìn cô trầm chằm, chằm than thở. bác đặc sĩ, anh đánh gỡ dây điện của máy sấy cắm vào phích cắm, ngồi ở mép ghế sofa, cầm một nắm tóc của cô lên, bật công tắc máy sấy mà giúp cô sấy khô. tiếng máy sấy kêu vừa vừa. anh cúi đầu xuống kiên nhẫn, cầm từng nắm tóc dài của cô mà sấy khô. xà lệ vẫn úp mặt xuống được anh giúp xấy khô tóc, nước mắt của cô cứ tuôn rơi. Kì mái tóc xài đã cô hẳn côi ôm ở phía dưới mặt cô cũng đã ướt đẫm. mơ hồ đoán được cô đang khóc. Bạch bác sĩ nghĩ hẳn cô đang bối rối. hơn nữa mình lại không biết cách an ủi người khác. Sau khi giúp cô xấy khô tóc, cầm chiếc chăn đắp lên người cô, sau đó tắt đèn điện trở về phòng nghỉ ngơi. Bạch bác sĩ nằm ở trên giường, mở mắt mà nhìn trần nhà mờ mịt. liệu rằng cô có nghĩ quần hay không? Thật tình đã đủ tham rồi là còn bị lôi lên tạp chí mà bình phẩm này nọ. Sự đại kích này cô có chịu nổi không? Nếu chỉ so sánh thôi cũng biết được, đằng này còn lại bị ghi 6 lần thua. Bạch bác sĩ tưởng tượng những tuần thương cô phải chịu, đoán rằng cô sẽ rất là buồn rầu. Chỉ e rằng cô chưa gượng dậy nổi, đoán rằng cô sẽ mất một khoảng thời gian dài mới có thể khôi phục được vẻ tươi cười. vì sao cô lại suy xẻo như vậy chứ? Bạch bác sĩ trần trọc khó ngủ, đáy lòng cứ nghĩ về xa xa lệ. Cô vẫn đang khóc sao? cô sẽ không có chuyện gì chứ, cô sẽ không tìm tới cái chết chứ. buổi tối cô không nói công năng, cô sẽ không làm chuyện gì dại dột chứ. bạch bác sĩ không ngồi được, vài tiếng sau anh lén lén đi xem tình thế của cô như thế nào, thì thấy cô đang ngủ yên giấc mới yên lòng quay về phòng. bạch bác sĩ bất bình thay cho gia lệ, hoàn toàn không ai biết sự quan tâm tối nay dành cho gia lệ đã vượt xa tình bạn thông thường. bạch bác sĩ mất cả một buổi tối để suy nghĩ xem. Ngày mai nên làm gì để ăn ủi cô Anh không biết phải làm thế nào cho phải Nghĩ tới việc đối mặt của cô Anh cảm thấy rất là có xử. Anh không biết nên dùng nét mặt gì để đối diện với cô Bởi vì anh sợ rằng mình sẽ nói sai điều gì đó Anh phiền muộn cả một buổi tối Kết quả hoàn toàn đã dư thừa Sáng sớm Bạch bác sĩ ngồi ở trên ghế sofa Khuôn mặt tối sầm lạnh Nghe thấy giọng nói oan oan cầm thét của xa lệ trong không khí Là 32B 32B đó Cô gọi điện thoại tới tòa sạn, đăng quyền tạp chí kia để kháng nghị. Không phải là 32A. Gia Lệ phẫn uất đầm thùng tờ tạp chí kia. Lại còn nói, ngay cả trường ốp lết cũng không biết cách làm ư. Đùa sao? Ngay cả cháu Quảng Đông tôi còn biết nấu. Muốn biết cũng phải điều tra rõ. Đồ khùng. Đúng là tức chết tôi mà. Rõ ràng cỡ b tôi đâu có nhỏ như vậy. Gia Lệ cắt buộc điện thoại thờ hồn ngồi việc xuống. Nhanh chóng vứt tờ tạp chí xuống đất, nhai trồm hồn, sẫm cho nát bươm Cô thật là bạo lực, nhìn cô nổi cơn thịnh nổ, bạch bác sĩ rất biết giữ ý mà im lặng. Nhìn cô rất là có tinh thần nha, khiến anh tối ngày hôm qua còn lo lắng như vậy. Gia Lệ dẫm khiến tạp chí xong vẫn còn chưa ngồi giận, lại lôi nó lên. Xe nát chúng đã quá cô lại ngồi xuống. Hết giận rồi sao? Thật là khốn kiếp mà. Cào tay thuấn, chết dẫm, đừng để cho tôi tắm được. Dám nói tôi ngay cả trường ốp lết cũng không biết trên sao cô đột nhiên chừng mắt mà nhìn bạch bác sĩ cái gì vậy chứ anh có cảm giác không ổn có muốn ăn bữa sáng không Ánh mắt của cô vứt chốc sáng rực bạch bác sĩ lúng túng có đói sao tôi sẽ làm cho cô ăn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net